Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Của tác giả Cổ Long Phần 27 Hồi 14 Có miệng khôn lời Lâm Tiên Nhi nói chưa dứt Thì Điền Thất đã bật cười Thế thì Vị thiếu niên này Không bị ám khí Không lẽ lại cứ nhờ nhìn vào miệng của hắn sao Vì hắn là người chứ đâu phải là chó mặc cho điền thất nói câu châm chọc lâm tiền nhì vẫn cứ trang nghiệp điền đại gia chẳng lẽ không thấy vị thiếu hiệp đây đang mặc kim ti giáp sao điền thất chớp mắt vỗ tay à thảo nào vừa rồi công tôi đại hiệp lại không bị ê tay lâm tiền nhì nói chiều hôm qua tôi không định đến lãnh hương tiểu trúc đến tối thì chợt nhớ đến một vật bỏ quên mà khi vừa đến nơi thì mai hoa đạo xuất hiện, dáng sắc nàng vẫn phảng phất sợ sệt khi thuật lại câu chuyện kinh hoàng. đúng ra thì tôi chưa phát hiện ra hắn, thì hắn đã điểm vào huyện đạo. Điền thất nói. như vậy khiên công của hắn quả thật là cao lắm. Lâm tiên nhi thở ra. hắn như một cái bóng mai, chỉ thoáng mắt tôi bị hắn cặp vào tay. lúc đó tôi nghĩ ngay đến mai hoa đạo, tôi hỏi hắn thì hắn chỉ cười sảng sặc mà không nói gì. Điền thất cười. Ha! như vậy hắn vẫn không tự xưng là mai hoa đạo à? Lâm tiền nhi nói, không cần hắn nói. Lúc mà tôi hoảng hốt, thì chợt thấy một bóng người chạy ngay trước mặt. Điền thất hỏi, bóng đó là vị thiếu hiệp đây sao? Lâm tiền nhi gật đầu, nàng khẽ liếc nhìn tiểu phi bằng đôi mắt chứa tràn tình cảm. Vâng thân pháp của vị thiếu hiệp này nhanh đến mức làm cho mai hoa đạo giật mình. hắn ném ngay tôi xuống đất. Tôi nghe vị thiếu hiệp đây hỏi: người là mai hoa đạo phải không? và nghe mai hoa đạo trả lời: phải thì sao? mà không phải thì sao? người là kẻ sắp chết còn hỏi chi cho lắm chuyện. hắn nói chưa dứt thì một làn ánh sáng trong miệng bay ra. tôi hoảng hốt vì nghĩ rằng vị thiếu hiệp này nhất định bị ám khí như bao kẻ trước, nhưng không ngờ vì thiếu hiệp này vẫn đứng chơ Và mỗi kiếp đã cắm thẳng vào ít hầu Mai Hoa Đạo Điển thất cấp tay sau lưng Ngó lom lom thanh kiến sấp rệt của Tiểu Phi Và lão ta chợt mỉm cười. cười Nếu như thế Thì có lẽ các hạ đã đợi sẵn đợi đó từ đâu rồi phải không Tiểu Phi gật đầu Đúng thế Điển thất hỏi, Các hạ vừa thấy là xông ra Và hỏi hắn có phải là Mai Hoa Đạo Tiểu Phi lại gật đầu Đúng Điền thất lại cười Chẳng lẽ các hạ cứ núp chờ Và thấy bất cứ ai cũng hỏi là mai hoa đạo hay sao Tiểu phi so vai Đâu có công mà đi làm những chuyện như thế Điền thất vặn lại Nếu thế Thì tình cờ trong đêm tối các hạ gặp người đi đường Các hạ hỏi sao Tiểu phi nói Ta hỏi sao Sao lại phải hỏi Có quan hệ gì mà hỏi Điền thất vỗ tay Như thế là được rồi Không có gì quan hệ phải hỏi Mà nếu có hỏi thì các hạ sẽ hỏi Các hạ là ai Y như câu hỏi của Ma Vân Huynh vừa rồi Chứ đâu lại hỏi Ngươi có phải là Mai Hoa Đạo không Tiểu Phi nói Nếu biết hắn không phải là Mai Hoa Đạo Thì ai lại hỏi làm chi Điền thất vụt nghiêm giọng Thế thì tại sao các hạ phải hỏi hắn như thế Chẳng lẽ các hạ nhận Chắc chắn hắn là Mai Hoa Đạo hay sao Nếu biết chắc chắn là hắn rồi thì còn phải hỏi làm chi nữa Tiểu Phi nói Chuyện có gì lạ Hai ngày nay Mai Hoa Đạo xuất hiện quanh đây có ai mà không biết Khẽ liếc về phía Lý Tầm Hoan điền thất hỏi luôn Các hà không cho là lạ Nhưng những người khác thì vẫn thấy lạ Ai cho các hà biết Mai Hoa Đạo có quanh đây Chính Mai Hoa Đạo tự nói Hay bạn của Mai Hoa Đạo nói như vậy điền thất chấm câu bằng một cái liếc mắt nữa về phía lý tẩm hoan lão ta hỏi nhưng thật thì không cần câu trả lời vì câu hỏi chỉ có mục đích làm sáng tỏ thêm vấn đề mà lão cố lừa thiên hạ vào trong quả là một lão cáo già quả nhiên sau câu hỏi của điền thất bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía lý tẩm hoan bây giờ cho dù tiểu phi nói gì nhiều người vẫn không tin tử thi ấy là mai hoa đạo và điền thất vụt quay ca gã thiếu niên mặc áo gấm đứng gần Quát hỏi Ngươi có phải là mai hoa đảo không Gã thiếu niên áo gấm giật mình Tôi Tôi Tôi sao lại là Gã nói chưa dứt lời Thì đã bị điền thất điểm vào trọng huyệt Và lão gầm mặt nói thì thầm <cười> Đồ bại hoại Một tên mai hoa đảo đã bị tôi bắt được rồi đấy Và lão ta quay lại nhìn bốn phía Nói một cách thản nhiên Các vị không ngờ bắt hoa hoa đảo dễ dàng như thế nhỉ Đám người có mặt cười ồ và nhiều tiếng rộn lên Hắn có phải là Mai Hoa Đạo không? Hắn không chừng mới thật là Mai Hoa Đạo đấy Mai Hoa Đạo càng lúc càng nhiều nhỉ Bắt Mai Hoa Đạo dễ quá thì tại sao mình không bắt một vài tên chơi nhỉ Tiểu Phi mặt càng sắt lại Và bàn tay từ từ đặt lên cán kiếm Lý Tầm Hoàn thở ra <cười> Bằng hiểu Nên đi thôi Tiểu Phi nhướng mắt Sao? Lý Tầm Hoan mỉm cười Con nhì vị đại hiệp Điền đại gia và triệu đại gia nơi đây Làm sao lại có thể bằng lòng Để cho Mai Hoa Đạo chết Vào một tay người mới nhập giang hồ như bằng hữu. Cho nên Dù bằng hữu có nói gì đi nữa Cũng chẳng ích chi đâu Tiểu Phi nắm chắc cán kiếm Lạnh lùng nói Tôi cũng không muốn nói chuyện với hạng người như thế Nhưng thanh kiếm của tôi Lý Tầm Hoan khẽ lắc đầu. Dù bằng Hữu có giết cả bọn họ thì cũng không ai công nhận bằng Hữu đã giết được Mai Hoa Đạo. Cái lý lẽ đó bằng hữu chưa nghĩ đến sao? Gương mặt sáng rực của Tiểu Phi chợt lần lần ảm đạm. "Phải. Tôi biết. Tôi đã biết rồi." Lý Tầm Hoan mỉm cười. "Nếu bằng hữu muốn thành danh, điều hay hơn là hiểu cho sâu lý lẽ ấy." nếu không, bằng hữu cũng như tôi sớm muộn gì cũng biến thành mai hoa đạo Tiểu phi nói, huỳnh đài muốn nói nếu tôi muốn thành danh là phải biết nghe lời, có phải thế không? lý tầm hoan mỉm cười, đúng như thế, chỉ cần bằng hữu đem tất cả việc làm xuất chúng của mình nhưng lại cho quý vị đại hiệp, tự nhiên quý vị đại hiệp sẽ ban cho bằng hữu mấy câu, gã thiếu niên ấy có tương lai. Gã thiêu niên ấy có thể đào tạo nên người Và cứ như thế Bằng hữu cứ đợi Hoặc 10 năm Hoặc đôi 30 năm Khi quý vị đại hiệp Lần lượt mang danh vọng vào lòng đất rồi Thì tự nhiên bằng hữu Đã nên danh Lặng thinh một lúc Tiểu Phi chợt bật cười Nụ cười thật dạng dỡ Mà khi nhìn sâu vào thì thật là u buồn Và thật lâu Hắn mới nói Nếu như thế thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ thành danh cả Lý Tầm Hoan mỉm cười Nhưng có lẽ cũng chưa chắc là một chuyện không hay Cả hai cùng cười Nụ cười thật là cởi mở Y như họ đang bàn một vấn đề vô cùng thích thú Tất cả những người có mặt đều lấy làm lạ Họ nghi ngờ không biết hai người này có phải thật khùng không Họ mãi ngơ ngắt nhìn nhau Và đến chừng nhớ lại Thì Tiểu Phi đã bước tới Sắp lấy Lý Tẩm Hoan đứng dậy Hắn nói một cách tự nhiên Thành danh cũng được Không thành danh cũng xong Mình gặp lại nhau đây Hãy đi uống vài chén đã Lý Tẩm Hoan cười Uống rượu là một việc Mà tôi không bao giờ từ chối Nhưng bây giờ thì điền Thất vụt cười lớn Bây giờ thì hắn không thể cùng uống được đâu Tiểu Phi quay phát lại Kẻ nào nói Điền thất vẫy tay Hai gã đại hán sông vàng Một gã sâu sồn tay cầm cây đào to bản quát lên như thanh la bể Điền đại gia nói Và điền đại gia nói tức là mệnh lệnh Gã thứ hai cao lêu nghêu như cây sậy cũng quát lên Kẻ nào chống lệnh của điền đại gia Là kẻ phải chết Cùng một lượt với tiếng quát Hai thanh đào đã xả về phía Tiểu Phi Tiểu Phi vẫn đứng yên Nhưng hai thanh đao vừa tới Thì một ánh thép khác lại nhoáng lên Chỉ thấy hai bàn tay chớp chớp Là dẫn theo hai tiếng rú kinh hồn Hai tên đại hán buông đao Hai tay bụng lấy ít hầu lạo đảo thối lui Qua mấy giây sau Máu từ cái tay của hai gã bắn ứa ra Chảy dài xuống củi trỏ Mắt hai gã trợn trừng và từ từ quỵ xuống Tiểu Phi vẫn đứng điểm nhiên Thanh kiếm vẫn đeo ngang hông như hồi nãy nhưng mũi kiếm có váy giọt máu nhiễu lơi lơi Thật là khủng khiếp, không ai thấy cách rút kiếm và cách đâm của Tiểu Phi ra sao cả. Về mặt điền Thất sạm xuống như chàm, Tiểu Phi nói thật chậm rãi. Lời nói của Điền Đại gia là mệnh lệnh, nhưng tiếc về, thanh kiếm của ta không có lỗ tai. Nói không biết nghe, nó chỉ biết giết thôi. Sắp lấy Lý Tẩm Hoan, Tiểu Phi nói tiếp. Đi, ta đi uống cây đá. Tôi tin rằng không ai cản làm chi đâu long tiêu vân vụt kêu lên Các hạ muốn đi Sao lại không giải huyết cho hắn Tiểu phi không nói xương quay hàm vẫn cứ nổi vòng lên Thoáng qua Lý tẩm hoan chợt hiểu Hôm đó tiểu phi bắt hồng hán dân Cột hồng hán dân vào ghế Lúc đó lý tẩm hoan hơi lạ Không hiểu tại sao chỉ cột Mà không điểm huyệt Nhưng bây giờ thế đã hiểu ra rồi gã thiếu niên này tay kiếm vùng xong nhưng lại không biết môn điểm huyệt Lý Tầm Hoan khẽ thở ra nhưng vẫn mỉm cười bữa nay tôi không thể mời Bằng Vũ Tiểu Phi nói tôi mời Lý Tầm Hoan nói không phải rượu của tôi mua thì tôi nhất quyết không uống lặp lại câu nói của Tiểu Phi trong ngày mới gặp nhưng bây giờ từ cửa miệng của Lý Tầm Hoan thì ý nghĩa đã khác nhiều Tiếng mắt lạnh lùng của Tiểu Phi chợt pha màu đau xót Hắn biết Lý Tẩm Hoan không muốn hắn làm một chuyện mạm hiểm Bởi vì nếu hắn phải cõng Lý Tẩm Hoan thì chưa chắc đã thoát khỏi được nơi đây Như đã đoán biết được sự tình, Điển Thất bật cười hà hà Người bạn nhỏ, Lý Tẩm Hoan là tài hạng hán Không bao giờ muốn ai liên lụy vì mình Thôi, người bạn hãy đi đi Biết tên cáo giả đã nhìn ra được nhược điểm của Tiểu Phi Lý Tầm Hoan nhìn lão mỉm cười Không phải dùng lối nói khích như thế Vị bằng hiếu đây không bao giờ mắc bẫy của các người đâu Và lại cho dù có phải cống ta lên Các người cũng chưa phải là đối thủ Và Lý Tầm Hoan dịu giọng, huống chi Ta cũng không đi đâu Và nếu hôm nay mà ta đi Thì quý vị đại hiệp sẽ phán quyết ta là Mai Hoa Đạo thì sao 爱情太直过 偏轻